Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu sự giúp đỡ Nhưng ba mẹ Toàn cứ nghĩ rằng Do nó nghiện thuốc Nên nó là ổm sọt như vậy thôi Nghĩ rằng không sao Nhưng khi mẹ Toàn đem cơm lên Thì một cảnh tượng đã đập vào mắt Mà làm bà muốn rớt tô cơm xuống Là Toàn đã chết chết trong sự đau đớn Uất ức Bị xích chân Miệng thì xui bật mép Chảy máu mũi Cảnh tượng này Làm bà không khỏi ám ảnh Mà chạy xuống gọi bà Toàn lên Thông bảo cho bạn bè mọi người biết tin này Ai cũng bàng hoàng giật mình Trước khi bắt đầu liệu Thì bạn bè Toàn có đến nhìn mặt Toàn lần cuối khi thằng Bảo đến ngay quan tài nhìn vào người Toàn Lúc này cậu thấy những dấu tay hiện rõ trên cổ thằng Toàn Mặt thì tim ngắt Bảo nghĩ chắc Toàn đã bị bọn quỷ bắt hồn Khi lệm Toàn xong, bạn bè tất cả đều đi về nghỉ ngơi Và ai cũng đi làm nên cũng thấm mệt Thằng Bảo về đến nhà lúc này là 2 giờ chiều Do mệt mỏi nên Bảo đã thả người lên sàn mà đánh một giấc cho đá Khi ngủ cậu mơ thấy hai người vào mộng gặp mình Thứ nhất là thằng Toàn Thứ hai là thầy ạ Ở giấc mơ đầu tiên Bảo thấy thằng Toàn hiện về báo mộng cho nó biết rằng Ôi, cứu tao Tao bị tụi quê nó bắt hồn rồi Cứu tao Bảo nói Mày đang ở đâu, toàn Sao không trả lời, nói tao nghe đi Rồi giật mình tỉnh giật Có vẻ như dự đoán của Bảo là đúng Nên cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều Nên cũng đành nằm xuống và đánh thêm một giật nữa Ở giấc mộng thứ hai này thì được báo mộng bởi thầy ạ Toàn à, ngày mai Bảo à, ngày mai con đến nhà thằng Toàn Trong lúc đám tang sẽ có một ông lão tầm 60 tuổi đến đẻ viếng và thăm nhà Tóc bạc dâu dài con nhớ hỏi tên ông Ông là thầy Minh đó Rồi con nhớ để ý tình hình xung quanh trong nhà thần Toàn Xong kể lại mọi chuyện cho thầy mình nghe Hát hẳn ông ta sẽ có cách Trấn áp những vòng quỷ này Bảo nói Dạ con cảm ơn thầy Sáng mai con sẽ đến Con sẽ đến sớm để xem mọi việc ra sáng Sau hôm sau Bảo qua nhà đám thằng Toàn lúc 7 giờ sáng Vào đốt nhang cho Toàn Thì thấy mọi việc vẫn bình thường Nên Bảo đi ra bàn dùng cơm gia đình Một lúc sau Bảo thấy có một ông cụ Tóc bạc dâu dài nhưng đeo kinh đen và tháp hương. Không ai nhận ra ông, kể cả những người hàng xóm lâu năm. Thế vậy, bảo lại bắt chuyện rồi mời lão qua dùng nước. Cả hai cùng ngồi xuống bàn, rồi bảo nói, Dạ, mời bác qua ngồi dùng nước, con là bạn của thằng Toàn. Dạ, cho con hỏi, bác có phải tên là Minh, là một thầy Pháp cao tay vùng này không ạ? Đúng, ta tên Minh, Là chủ đầu tiên của ngôi nhà này Mấy hôm trước Khi ta đang du lịch Thì đột nhiên cảm thấy Người sống trong ngôi nhà này Có điều gì đó không ổn Ta bấm quẻ và sai quân đi thám thính Thám thính thử Thì biết âm binh trong nhà này Đã thành quỷ và sát hại người trần Nên ta đành vào trong này một chuyến Âu cũng là cái duyên Cái nghiệp Mà giữa ta bọn chúng Cần phải thanh toán với nhau Để đường ai nấy đi ngoài sao con biết ta Mà lại bắt chuyện với ta Thế rồi bảo kể hết sự tình của thầy mình nghe Rồi thầy mình nói tiếp Tiếc thay cho một bậc hiện tại Đoạn này thầy Minh đã thuật lại lúc trước Và lý do tại sao ông bỏ đi Năm đó ta thu phục bọn âm binh Và yểm dưới nền nhà này Để chung phục tùng Rồi giúp việc cho ta Cả hai đều có giao ước rằng mỗi ngày sẽ cho nó uống máu gà Nhưng do hôm đó ta về quá chế Và không thể cho chúng uống máu gà được Khi ta về thì thấy trên cửa có những vết cào đáng sợ Sinh nghi chuyện chẳng lành Nên ta đành gọi chúng lên nói chuyện và thỏa hiệp Bỏ nó muốn rằng mỗi lần ta quên cho chúng uống máu gà Thì hôm sau phải cho chúng uống máu của ta Thế rồi do công việc mỗi ngày một nhiều lượng máu của ta cho chúng uống ngày càng cao càng nhiều Đến... nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện